Vì họ là những người gián tiếp bắt giam bà đỡ ác Villa Lea đã kịch liệt lên án khi mà hàng ngày họ ra sức đàn áp bắt bớ những người ủng hộ phong trào kháng chiến Lea nhớ lại cuộc mưu sát ở Paris khiến cho quymoke và suzer không bao giờ còn được trở về mông tí ác nữa Lea câm giận bọn zetapo và giận luôn cả chị Fraoer nữa Chính vì điều này đã khiến Lê A quyết định trở về Mông Tì Người vui mừng nhất khi Lê A trở về là bà già Ruiz, vũ nuôi và cũng là người trong nom trang trại ở Mông Tì Lê A như tìm lại được chính mình khi trở về ngôi nhà thân thuộc. Cô như được tiếp thêm sức sống để chiến đấu bảo vệ những người thân yêu. Cũng trong buổi tối hôm đó, Lô tìm đến gặp cô. Sở dĩ Lorraine biết được tin này là nhờ François Tavennia. Lea cảm thấy thật bình yên khi lâu lắm rồi cô mới được ngồi bên người mình yêu. Bây giờ qua giọng đọc vân anh mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginder Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Đúng thế, Lea nghĩ bụng trong lúc trèo lên xe. Mình quên khuấy mất là từ cuối tháng 2, không còn đường giới tính nữa. Vì muốn làm yên lòng Camby và cả chính nàng, Lea quyết định đi Laurel, hỏi hai ông bà Dobre xem họ có tin tức gì về lô và có thể chuyển thư cho anh ấy không? Bà Jarut ra sức can sán, bảo nàng đi như vậy là nguy hiểm, chẳng những cho nàng mà cho cả những người nàng muốn đến gặp. Lia đạp là nàng biết lắm, nhưng không thể không có tin tức về số phận của luang lâu hơn nữa. Lea đạp rất nhanh xuống dốc trước khi tới thành phố, lên cầu. Nàng gặp ba chiếc xe hơi đen và hai cam nhông quân sự. Bọn lính đuc ngồi trong xe sơ tay vẫy nàng. Sự gặp gỡ bất thần làm chân cẳng nàng dã rời. Nàng đẩy xe lên dốc, lòng mỗi lúc thêm buồn bã. Khi qua quảng trường Gabriel Langeau, một nhóm đông người có vẻ đang sôi động, bỗng lặng im khi nàng đi qua. Nàng vừa bước đi chưa được vài mét thì một người đàn ông vượt lên trước và không nhìn nàng bảo. Cô tới quảng trường Saint Pierre rồi đến nhà số một đường nhà máy nước đá. Cô vào nhà và chờ tôi ở đó. Giọng nói của người lạ mặt béo lùn mặc quần áo lao động và đội mũ cát két màu xanh nước biển Có một uy quyền lớn tới mức không suy nghĩ Lea bước vào đường phố dicron Tới phố nhà máy nước đá, nhà xuống một không đóng cửa nàng vào nhà, chưa đầy năm phút sau, người đàn ông đội mũ cát két cũng vào Của lâu đài mong tiác gần xanh mê sang phải không? Phải Cô tới Laurel là làm gì? Dính dáng gì tới ông ta nhỉ? Nàng nghĩ bụng Cái đó không liên quan gì tới ông Cô chớ làm bộ kiêu hãnh Tôi muốn tránh viền hà cho cô đấy thôi tranh phien hà à? Bị phien ha Đức bắt chẳng hạn Leo khiếp đàm Nàng ấp úng Thế vì sao họ bắt tôi? Họ vừa bắt hai người bạn tôi Mà cô có quen biết đó Ông bà Duprey phải không? Phải. Và cô bé này khéo không cô bị ốm đấy Người đàn ông chụp lấy một cánh tay lia Dìu nàng ngồi xuống tam cấp Simon, ông kêu to Cho nhanh một cốc nước lã nha Cánh cửa vụt mở Một thiếu phụ mặc áo khoác ô Vuông nhỏ màu xanh xuất hiện Tay bưng một cốc nước Có gì thế rác Cần nước cho cô đây Cô ấy bị mệt Cô là bạn của ông bà De Pry. Ôi tội nghiệp, đây cô uống đi. Hai bàn tay run run cầm lấy cốc, cổ họng tắc nghẹn, Lê chỉ nuốt được chút nước. Có việc gì xảy ra thế? Cuối cùng nàng lầm bầm một cách khó khăn. Cô đừng ngồi đấy, xin mong bảo, mời cô vào trong này với thái độ thân thiện bà ta dìu lea đứng dậy họ bước vào một gian bếp một nồi súp bắp cải đang sôi âm ỉ trong lò họ ngồi quanh bàn trên hai chiếc ghế đôi việc gì xảy ra thế lea hỏi lại giọng đã rắn rỏi hơn chắc hẳn họ bị tố giác dạng sáng hôm nay hai chục lính tức và mấy thằng pháp khốn nạn mặc thường phục đến bao vây nhà Một anh bạn trên đường ra ruộng nho đã nấp kín khi thấy chúng. Bằng loa phóng thanh, một đứa mặc thường phục bảo họ ra khỏi nhà, nếu không hắn sẽ ra lệnh bắn. Một lát im lặng, rồi bỗng nghe thấy tiếng hai phát đạn từ trong nhà. Thế là bọn Đức bắn xối xả như điên. Khi chúng thôi bắn thì khói xanh bóc mù mịt. Hai đứa mặc thường phục lăm lăm súng ngắn sông vào nhà. Ngày sau đó chúng ra khỏi nhà. Nắm vai kéo bà De Bray người đàn bà tội nghiệp mặc áo ngồ, mái tóc dài màu muối tiêu vấy máu quét mặt đất chúng để bà đứng dựa lưng vào một gốc cây rồi quay vào nhà khi trở ra chúng xốc nách ông the prey mặt mũi ông đầm điểm máu bọn chúng đưa hai ông bà ấy lên một chiếc cam nhông chắc hẳn một trong những chiếc xe mình gặp lúc nãy và trên xe bọn lính đang cười nói lea xót xa nghĩ bụng Bỗng có tiếng gõ cửa và một người hiến binh bước vào. Lea sững sở nhìn hắn. Cô đừng sợ, anh ấy là người của ta đấy. Rồi ông ngoảnh sang người mới tới. Anh đây là cô cháu gái ông tu sĩ, cô ấy định tới nhà Debray. Cậu có nhớ không, ông bà ấy đã nói về cô ấy với chúng ta ấy mà. Cô thoát khỏi tay chúng thật là may. Chúng cài người lại để không cho dân chúng tới gần và bắt giữ những người khả nghi Thế có chắc là ông De Price chết rồi không? Theo các bạn đồng nghiệp của tôi thì chắc thế Dẫu sao ông ấy ra nhiều máu quá Nên nếu không được cứu chữa thì khó sống May sao tình cờ trong mấy ngày qua không có bạn bè ngủ lại ở nhà họ? Lão Terrip này, tôi muốn hỏi lão một chút được không? Hai người đàn ông đi xa May sao Terry nhận ra cô đó, mông bảo lia. Thế Terrip là ai thế? Ông lão làm nghề mộc, lão là một người ghê gớm lắm, chính lão mang điện đài đến nhà De đấy. Bà cũng kháng chiến đấy à? Simon bật cười. Quan trọng quá đấy. Cùng với một vài chị em ở đây và trong vùng, chúng tôi chuyển thư tờ, thỉnh thoảng cả vũ khí. Chúng tôi che giấu các phi công hoặc các trẻ nhỏ so thái, nấu giúp cho những người trong đêm khuya nhảy dù xuống. Thế các bà không sợ à? Không, chúng tôi không nghĩ tới điều đó. Và lại có những người đàn ông như Albert và Territ. Chúng tôi cảm thấy an toàn. Ngay cả bây giờ, sau những việc vừa xảy ra ư? Việc đó tất yếu sẽ xảy ra. Tất cả những ai có điện đài trong nhà đều biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ và vợ chồng ông de Pry biết rõ hơn ai hết điều làm tôi ngạc nhiên là những con người ngoan đạo như họ mà lại muốn tự sát không còn cách nào khác jacques terrip từ ngoài bước vào nói ông de Pry, dù bị tra tấn cũng sẽ không nói nửa lời tôi tin chắc như vậy nhưng nhìn thấy vợ đau đớn có lẽ ông không sao chịu nổi nếu có một thượng đế tốt bụng chắc hẳn người sẽ tha thứ cho ông Thế nào, xin mong, bà có gì cho chúng tôi uống chút ít chứ? Ôi, tai họa làm tôi quên cả phép lịch sử. Xin mong lấy từ tủ ra một chai vang uống sở và bốn cái cốc Ra thôi, An trở về sở hiến binh rồi. Và ông quay sang lia Bây giờ biết chúng tôi là ai rồi, cô có thể cho chúng tôi biết cô định đến nhà Debray làm gì không? Và cô có báo trước cho ông bà ấy không? Không, tôi không báo Tôi định đến hỏi ông bà ấy có biết tin tức gì về một người bạn không Và họ có thể tìm gặp người đó không Người bạn nào Lea ngập ngừng Nên nói tên ai nhỉ Laurent de Algila Tôi có biết anh ấy Ông có biết anh ấy ở đâu không Có, ông dẫn tôi đi nhé Dẫn đi thì không được đâu Nhưng tôi có thể chuyển thư cho anh ấy Ông nói dùng với anh ấy rằng chị ấy sức khỏe đã khá hơn nhưng vẫn rất yếu, rằng nhà bị kiểm soát và anh ấy cần cho tôi biết tin tức. Tôi sẽ nói, cô vừa bảo là nhà cô bị kiểm soát, vậy có chắc là trên đường tới đây cô không bị theo dõi không? Hoàn toàn chắc, nhưng bây giờ tôi phải về, không nên ở lại quá lâu. Bây giờ đến lượt cô, cô có thể chuyển một chút tin không? Tin gì? Đến Saint-Pierre, Doriac, các nhà thờ không xa, cô sẽ gặp một tiệm cà phê có một sàn nho đẹp. Cô sẽ hỏi, Le Boncadeur, người ta sẽ chỉ cho cô ông ta ở đâu. Khi gặp ông ta, cô sẽ nói, con chó Ostang rất khỏe. Con chó Ostang rất khỏe à? Ông ta hiểu thế là có nghĩa như thế nào. Cô bảo ông ta chớ quên báo cho những người ở Paris biết. Còn chó Âu Sang rất khỏe, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, cô đã giúp tôi một việc lớn. Khi có tin gì báo cho au rat khoe toi hieu roi cam on co co đa giup thì theo mật xanh gì? Elsie Perang Giống như tên nữ thánh ở Verdunler. Lần đầu tiên tôi nghe cái tên ấy từ miệng của ông bác cô đó. Bác Angrien à? Thế bác ấy có khỏe không? Rất khỏe. Ông động viên lớp trẻ và thường tiễn những người tìm khách sang Tây Ban Nha. Ông có nghe nói Luy siêng, anh họ tôi, ở cùng với bác ấy không? Lù ấy à? Cái anh chàng cài bom chứ gì? Dĩ nhiên là có. Tôi tha thiết nhờ ông nói với bác tôi là tôi cần gặp bác có việc rất quan trọng. Tôi sẽ nói, bây giờ thì cô về đi. Xin mong sẽ tiễn cô xa tận cửa ô thành phố. Cô hãy thận trọng đấy. Nếu có gì trục trặc thì cô gửi một biêu thiếp đến giưởng mọc của tôi và ghi Cửa đắng không khít, chúng tôi sẽ hiểu, tạm biệt Đêm tháng tư trời mù mịt, mưa suốt ngày và gió bấc lạnh lay đập những cành tiêu huyền trên đường Ngồi trong bếp trước ngọn lửa gớp nhò Laura và Lea chơi bài Bà Ruth khâu vá Camidan len Còn Bernadette Boucharto thì đã đi ngủ Chỉ có ánh lửa soi sáng gian bếp và ba người đàn bà phẳng phất như những nhân vật trong một bức tranh của José de la Tour. Tiếng gió dì xào, tiếng lửa tí tách, tiếng kim khâu và tiếng que đan va vào nhau. Tiếng cười của hai cô gái chơi bài làm tăng thêm cảm giác yên tĩnh và hạnh phúc của gia đình. Chiến tranh như ở tận đầu tận đâu. Một luồng gió làm Cami giật mình chị đặt chiếc áo đang đan sờ lên đầu gối và buộc chặt thêm tấm chăn choàng lên người ánh mắt chị hướng ra cửa cửa hé mở chắc hẳn vì gió tuy mệt chị vẫn đứng dậy đi đóng cửa chị vừa đặt tay lên đúng cửa thì cánh cửa mở toang động vào ngón tay chị cạnh lò sưởi mấy người đàn bà sững sờ một người đàn ông quần áo ướt sũng dìu một người khác lấy chân ẩy cửa bước vào Nhanh lên, giúp tôi một tay. kami cô lùi ra và ngồi xuống vướng lắm. Bà Ruth và Laura, giúp một tay nào. Được mọi người giúp đỡ, người đàn ông đặt người kia lên bàn. Rồi ra vẻ thông thạo bật điện lên. Luy siêng. và Lea cùng kêu lên. Cậu ấy mất nhiều máu. Bà Ruth, bà đi lấy hộp thuốc cấp cứu đây. Vâng, thưa cha. Bác An Triên cháu, bây giờ không phải là lúc bày tỏ tình cảm. Lia phải đi vec mời bác sĩ Blanchard. Có thể dùng điện thoại chứ bác. Không, bác ngán điện thoại lắm. Vậy được, cháu xin đi. Cháu đi qua Bellevue. Bác không muốn gia đình Péa ngờ vượt gì cả. Bác thấy nhà họ sáng đen. Một tiếng sau, Lia dẫn thầy thuốc về. Ông lầm bầm về cái thời tiết chết tiệt này. Ông Pellis. Lần khác ông hãy oán giận thời tiết, bây giờ ông chăm sóc giúp thằng bé. Bác sĩ Planksa cởi chiếc áo mưa cũ kỹ ra và bước tới cạnh lươi Hai bàn tay cậu ta bọc trong một lớp xè đẫm máu. Với những động tác chính xác, ông tháo lớp băng tạm thời ấy ra. Trời đất, ai làm thế này? Một quả bom đấy. Thế nó làm gì với bom? Nó chế tạo bom trước khi lý do mà chắc hẳn ông cho là thỏa đáng này người thầy thuốc không hỏi gì thêm nữa ông xem xét vết thương phải đưa cậu ta vào viện thôi không thể được bệnh viện sẽ báo cho cảnh sát và cảnh sát sẽ báo cho bọn gestapo bàn tay phải của cậu ta dập nát hết rồi phải cắt bò đi gương mặt lấm láp bùn và cáu ghét của andriêng denmark tái nhợt đi ông chắc như vậy à Ông nhìn xem, chỉ còn là một mớ bùng nhùng thôi. Tội nghiệp thằng bé, để tôi đi tìm mẹ nó. Không đâu, bà rút. Chị tôi sẽ kêu la khóc lóc, đánh động hàng xóm. Ông Felix, chúng tôi xin giúp ông một tay. Ông bảo chúng tôi phải làm gì nào? Nhưng vấn đề không phải là tự tôi cưa tay cho thằng bé. Lần cuối cùng trước đây tôi cưa tay cho một người là trong năm 17 trong một bệnh viện giã chiến. Tôi là một thầy thuốc nông thôn chứ đâu phải là một nhà phẫu thuật. Tôi biết, xong không thể nào làm khác được. Nếu Gestapo vớ được thì chúng sẽ tra tấn nó cho tới khi nó tố xác bạn bè và sau đó giết chết tất cả. Xa nhìn những người xung quanh những người bạn xưa rồi nhìn chàng trai bất tỉnh mà ông đã từng thấy lớn khôn và hiện đang mất máu đồng ý ông hãy cầu chúa cho tay tôi khỏi run và đun nước sôi đi may sao tôi có mang theo đủ đồ nghề tôi hy vọng sao mổ chưa bị xị bà ruth ông andrin và leah hãy giúp tôi một tay còn cô cami cô đi nằm đi cô không chịu đựng được đâu lorer cháu hãy chăm sóc cô ấy leah sẵn sàng đổi hết mọi thứ trên đời để khỏi phải có mặt nhưng nàng vẫn cho miếng gạc thấm thuốc mê lên mũi cậu anh họ mà không hề run tay nàng sẽ không bao giờ quên tiếng cưa xương trong lúc phẫu thuật luis xiêng gất tiếng rên rỉ một hai lần khi bác sĩ blanchard băng muối băng cuối cùng thì chàng trai 20 tuổi đã mất đi bàn tay phải và hai ngón bàn tay trái. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy vào giữa trưa và thấy những gương mặt lo âu của mẹ của bác và của bác sĩ Blanca cúi xuống phía trên giường, anh mỉm cười và nói: "Trước đây con đã quên mất không còn biết thế nào là một cái giường êm nữa." Bernadette Bosatto quay mặt đi để giấu những giọt lệ Buổi sáng bàn đã làm cho mọi người ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của mình khi nghe tin con phải cưa tay. Ai nấy cứ nghĩ bà sẽ kêu la sẽ ngất xỉu, nhưng chỉ có những giọt nước mắt và mấy tiếng "Ơn Chúa, nó vẫn sống." Lý Tiên phát ra một cử chỉ về phía bà mẹ. "Mẹ, con ơi, con nằm yên, con đã mất nhiều máu, con cần tuyệt đối nghỉ ngơi, bác sĩ Plangsa bảo thế." Bàn tay cháu không có gì quá nghiêm trọng chứ thưa bác sĩ. Mọi người cuốn đầu, bà mẹ cất lên một tiếng rên rỉ. Sao bác sĩ không nói gì hết? Cái bàn tay bị băng bó mà chàng trai thường nhấc lên nó nặng nề biết chừng nào. Bị băng bó lại thế này, trông hình thù của nó thật kỳ lạ. Đứng phía sau cửa, Lê cảm thấy nghe tiếng kêu của Lưu Đấy chính là tiếng kêu suốt đêm đã nện vào hai thái dương nàng. Không! Không! Không! Trong căn buồng trẻ em ngày trước, Adrien Demac đi tới đi lui với một nỗi niềm thất vọng chưa từng thấy trong đời một giáo sĩ. Ông không còn niềm tin nữa. Từ khi bắt đầu chiến tranh, ông chiến đấu chống lại lòng hoài nghi. Trước khi bước vào hoạt động bí mật, ông đã nói điều đó với vị linh mục nghe xưng tội và ông này bảo chấp nhận sự thử thách ấy của Chúa để chứng tỏ niềm tin của mình. Vì lòng kính Chúa, người giáo sĩ dòng Dominic sẵn sàng chịu đựng những nỗi khổ đau, nhưng giờ đây ông đã chán những lời cầu nguyện vô bồ mà ông thấy chữ nghĩa đã mất đi hết ý nghĩa ban đầu của chúng. Trong lúc hoang mang, ông không còn nghĩ tới các bậc thầy của mình, những bộ óc thiên chúa sáng vĩ đại đã từng giúp cho trí tuệ ông phát triển. Tất cả đều đã nhầm lẫn, tất cả đều đã lừa dối ông. Những lời nói vô bổ của họ có thể làm gì để chống ngại tai họa đối với một đứa trẻ? Ông có thể trả lời ra sao ánh mắt trách móc của một bà mẹ? Có tiếng gõ cửa. Cháu đây, bác Antrin ơi! Cháu vào đi, bác xin lỗi cháu đã thâm nhập địa hạt của cháu, cháu vẫn tới đây luôn phải không? Le nở một nụ cười, mỗi ngày một ít đi thưa bác, cháu đã lớn rồi, bác biết đấy, bác biết. Thế còn bác, bác adrien bác tới đây là vì bác cảm thấy khổ sở phải không? Nàng hô tay lên để ngăn một cử chỉ phản đối và nói tiếp, bác chớ tìm cách nói ngược lại. Cháu thấy rõ lắm, cháu biết tính bác, cháu đã từng nhìn bác từ lúc cháu còn bé. Trong đôi mắt bác, giờ đây không còn cái luồng ánh sáng trước kia cuốn hút mọi người. Mọi người muốn được giống như bác. Cháu ghê thật đấy. Có thể như thế, nhưng nếu cháu nói khác đi thì chắc bác giận cháu. Việc vừa xảy ra đối với Luy Siêng khủng khiếp thật, nhưng đâu phải là lỗi tại bác. Luy Siêng đã lựa chọn. Lô răng Camille và cháu cũng vậy. Cháu sẽ không nói là bác không có ảnh hưởng gì đối với tình hình của cháu cả chứ. Dẫu sao thì chính bác là người gửi cháu đến Paris. Thế thì sao? Có việc gì xảy ra đối với cháu đây? Không nên thử thách số phận cháu ạ. Trước kia, bác đã nhìn thấy nhiều chàng trai và cô gái ở lứa tuổi cháu chết ở Tây Ban Nha. Và bây giờ thì chết ở đây. Cháu hãy rời bỏ tất cả những cái đó đi. Không, muộn quá rồi. Bác có biết mật danh của cháu là gì không? Vâng, giống như vị nữ thánh nhỏ bé mà bác rất mực yêu quý ấy, bác còn nhớ chứ? Chính vì bác mà đến lượt cháu, cháu yêu quý nữ thánh. Với một sự che chờ như vậy, cháu không phải kinh hãi gì hết. Adrien không kìm được một nụ cười. Sự che chở của vị nữ thánh chẳng có mấy trọng lượng khi chính bản thân giáo hội thờ vị thánh ấy lại nghi ngờ cuộc sống. bác có ý định nghỉ lại lâu ở mông tiac không? không vì như vậy sẽ quá nguy hiểm cho của vị nữ thánh chẳng có mấy trọng lượng Khi chính bản thân giao hội thờ vị thánh ấy lại nghi ngờ cuộc sống Bác có ý định nghỉ lại lâu ở Montyak không? Không, vì như vậy sẽ quá nguy hiểm cho cháu Sự có mặt của Luy riêng cũng đủ làm liên lụy đến cháu rồi Để sức khỏe khá hơn lên chút ít thì nó sẽ đi Nhưng anh ấy đi đâu, anh ấy làm gì? Giờ đây anh ấy là một người tàn phế. Ông giáo sĩ dòng Dominic ngẩng đầu. Khi cháu bước vào đây, bác đã nghĩ tới điều đó. Bà Danandev bảo là bất cứ anh ấy đi đâu, bác ấy cũng đi theo. Chỉ còn cách ấy nữa thôi. Bà chị gái bác vào khu du kích thôi. Thế bác thấy cô Camille thế nào? Khá lắm. Một phụ nữ dũng càm. Bác cũng có ý kiến như bác pelis. Cô ấy sẽ thoát thôi Nếu Laurent tới thăm Thì cháu tin chắc là cô ấy sẽ khỏi bệnh ngay tức khắc riêng nhìn cô gái với một vẻ ngạc nhiên thú vị Kìa kìa Cháu không say mê cậu ta nữa à Lia đỏ bừng mặt Chẳng dính sáng gì tới việc đó đâu bác ạ Cháu không nên nghĩ tới cậu ấy nữa Cậu ấy có vợ có con và yêu vợ Nét mặt khó chịu của cô cháu gái không thoát khỏi ánh mắt ông bác. Cháu vẫn phản ứng lại những bài học đạo lý như trước. Bác biết, cháu khỏi lo, bác không muốn quấy dày cháu về việc đó đâu. Bác chỉ muốn đề phòng cho cháu những nỗi thất vọng có thể xảy ra mà thôi. cách đây ít lâu, một người có vẻ rất quan tâm đến cháu có nói với bác về cháu đấy. Ai thế ạ? Cháu không biết sao? lia không muốn chơi trò ú tim. Không ạ. François Tavernier. Làm sao nàng lại không nghĩ tới anh ta? Một lần nữa nàng đỏ bừng mặt Bác nói nhanh lên bác Bác nói chuyện với anh ấy lúc nào? Cách đây 15 hôm bằng điện thoại ở Bordeaux Lúc đó anh ấy ở đâu ạ? Ở Paris Vì sao anh ấy gọi điện cho bác? Anh nói gì về cháu với bác ạ? Anh đã không trả lời thư của cháu Sao bây giờ cháu có vẻ sốt ruột thế, bác cứ tưởng là cháu không thể người được anh ta kia mà. Cháu van bác đấy. Chuyện bình thường cả thôi, anh ấy hỏi thăm bác tình hình của cháu, của những người trong gia đình cháu. Chỉ có thế thôi ạ? Không, anh ấy cố gắng tới gặp cháu sau lễ phục sinh. Sau lễ phục sinh ư, còn lâu thế kia mà. Sao mà cháu sốt ruột thế, hôm nay đã là ngày 10 tháng 4 và lễ phục sinh là ngày 25 mà. Le cảm thấy ông bác rất bối rối nên đành không nói gì với ông về magia nữa tiếng bánh xe ô tô lăn dưới lớp sỏi ngoài sân tiếng cửa xe đập mạnh tiếng người làm hai bác cháu im mặt cháu ra xem nhanh lên nếu là bọn jezapo thì chúng ta nguy mất le nhảy bổ ra hành lang và nhìn qua cửa sổ mở ra sân không không phải anh ta đến đây làm gì thế nhỉ Nàng mở cửa sổ và cố làm mặt vui kêu to. từ ra ngay đây. Nàng chạy nhanh vào căn buồng trẻ em ngày trước. Không phải re bác ạ, nhưng có lẽ cũng chẳng có gì hay hơn. Để bác đi vào buồng Luis Tiêng. Andrew bào và đứng vụt dậy Trước khi xuống nhà, Lea sang phòng Camby nói nhanh cho chị biết tình hình. Dưới nhà, bà Ruth đã đưa những người mới tới vào phòng khách. À, gặp lại cô trong khung cảnh này thú vị biết bao. Raphael, một sự ngẫu nhiên kỳ thú thật đó. Cô bạn thân mến, tôi biết cô vui mừng được gặp lại bạn cũ. Nàng giận sôi lên nhưng vẫn cố mỉm cười. Bằng bất cứ giá nào cũng không thể để hắn thấy nàng khiếp hãi. Một trong ba gã đi theo hắn, nhìn bước chân dung mẹ nàng. Khi y quay mặt lại, Những đầu móng tay le cắm sâu vào lòng bàn tay Nàng cố sức kìm ném nỗi khiếp hãi trong lòng Cá đứng trước mặt nàng Chính là kẻ nàng đã gặp ở Gadiac Và ở ở Mác Thái độ bình thản nàng bước tới gần y Chào ông Ông ở trong vùng này phải không ạ? Hình như tôi đã được gặp ông Hắn bối xuống xa mặt Rất có thể như thế thưa cô Ông bà tôi là người lăng gông Chắc hẳn tôi đã gặp ông tại đấy ở tòa thị chính hay trong ngày phiên chợ. Tên ông là gì nhỉ? Maurice Fio. Lea ngoảnh đi và bước tới khoác tay Raphael, kéo hắn ra vườn. Ông tới đây để tôi giới thiệu, mong với ông. Và ông sẽ cho tôi biết ngọn gió nào đưa ông tới trốn này. Cô biết là tôi có một vài vấn đề còn còn phải giải quyết với một số người mà cô quen biết. Tôi phải quyết định ra đi vì không khí Paris đã trở nên không tốt. Tôi sự nhớ lại những giờ phút thú vị sống ở Bordeaux vào tháng 6 năm 1940 và những mối quan hệ với giới báo chí địa phương. Nhớ lại Tây Ban Nha những ngày gần đây. Tóm lại tôi tự bảo mình sao lại không đến Bordeaux. Tôi phải thú thật với cô là cho tới hôm qua tôi không nghĩ tới cô tôi đang cùng mấy chàng trai dễ thương này uống tí chút ở tiệm re sang trước khi ăn tối thì một người bạn của họ bước vào trong khi trò chuyện một người nhắc tới trại mông tiac tôi hỏi có phải là trang ấp của gia đình Đan Mạch không anh ta bảo là phải bằng cách đó tôi được biết chàng trai ấy là bạn tuổi nhỏ của cô và trước kia từng ở mông tiac tôi ngỏ ý muốn đến thăm cô và anh bạn cô bảo để anh ta dẫn tôi đi Tôi có mặt ở đây là vì như thế đấy Ông cùng đến với Marcia à? Vâng, anh ta đang đi chào bố mẹ Cô không phiền lòng về việc tôi nhận lời mời của anh ta chứ Không một chút nào Trái lại tôi phải cảm ơn anh ấy đã mang lại cho mình niềm vui này Chốn này đẹp biết chừng nào cô bạn thân mến Giá được ở đây thì không bao giờ tôi muốn rời bỏ nữa yên tĩnh quá chừng hài hòa quá chừng giữa đất và trời tôi có cảm giác là nếu ở đây tôi có thể viết nên những tuyệt tác